Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như vậy anh đã ở đây 3 ngày 3 đêm rồi sao Tụ bần nghĩ bình Đang lo lắng sự vắng mặt của mình trong sở Nàng mỉm cười nói Anh đừng lo Lúc anh ngủ chú tài xế cũng ở đây Em đã nói với chú ấy Vô sở xin phép cho anh nghỉ dưỡng bệnh rồi Bao giờ anh khỏe mới đi làm Tình ảnh liền Nằm dưới xác chết của tên nhân tình trong bồn tắm Lại hiện lên cho đầu óc Bình thực rõ Như vậy là đã ba hôm rồi Cộng thêm một hôm chàng ở đây nữa Tất cả là 4 ngày 4 đêm Bình bóng ngồi bật dậy chàng hôn hoạc nói Anh phải đi ngay Tú Vân ngơ hát Tối rồi anh định đi đâu chứ Bình loạn troạn bước ra cửa Cần chuyện Chuyện cần lắm, anh đi một chút rồi về ngay Xong chuyện này anh sẽ về đây với em Hơn hai hết Tú Vân biết tính Bình Khi chàng đã nói gì là làm ngay và không ai có thể cản được Nàng đưa Bình ra tận xe lò lắng dặn Anh lái xe cẩn thận nhé Bình cố mỉm cười Nhưng mặt chàng cũng thật khó coi Không xa đồ em Chỉ có hai chai quýt làm sao giết được anh Nói xong Chàng sang số xe Nhấn ga cho xe chạy vọt lao trên đường nhựa Về đêm đã thương người Hình ảnh liên lại hiện lên trên đầu của ốc Bình Chàng nghiến răng giữ chặt tay lái Nhấn ga cho xe chạy như bay về nhà Cứ mỗi lần nghĩ đến liên Bình lại thấy hình ảnh nàng hiện ra Bên trên là thân thể trần chuồng của thằng làm công bẩn thiểu Không biết tôi nay gió lạnh hay chàng cảm thấy lạnh vì đuối sức sau mấy ngày ngất ngư. Anh đem được chỗ mở chỗ tỏ, loáng thoáng trải dài dưới mắt mình Chàng đang lái xe về nhà nhưng thực ra tới bây giờ, Bình vẫn không biết phải đối xử ra sao với người vợ phản bội. Với thằng khôn kiếp tình nhân của vợ chàng thì đã xong rồi. Trời hại nó, còn vợ chàng thì sao, làm sao ở với nhau được nữa bỗng Bình này giam ý nghĩ khi về nhà chàng sẽ lấy mấy ảnh chụp hình chụp quang cảnh trong phẳng tấm cái cảnh Liên Trần chuồng dưới một cái xác chết chặn trụi không phải là bức hình để đời cho nàng hay sao thì ra tòa Ly dị bức hình này chắc chắn là một bằng cứ mà Liên không còn nói năng được gì nữa hơn thì nữa mai sau này với bức hình lịch sử để đời Con ảnh bà đốn mặt ấy khó có thể ngóc đầu lên được với chàng. Xe đã chạy về tới nhà. Bình thấy cửa vẫn đóng im im. Chiếc bóng đèn treo lơ lửng phía trên bảng tiệm gạo, chơ vơ, chiều như ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Vài con thảnh sùng chạy lăng quăng trên tường gần đó. Lúc leo lên xe hăng hai bao nhiêu, về tới đây tự nhiên Bình thấy ngần ngừ ái ngại bấy nhiêu. Không hiểu sao trong thâm, tâm tâm trạng, Có những bồn trồn ánh này không yên. Không lý, có điều gì bất ổn với chàng trắng. Ngồi từ người ra một lúc, Bình cũng xuống xe, lấy chìa khóa, mở cửa bước vào nhà. Trong nhà đèn luốc vẫn sáng trưng nhưng hình như không khí ở đây lạnh lẽo quá khác hẳn mọi ngày. Bình nhìn vào phòng tắm, cửa khép hở, bên trong không có tháp đèn. Chàng định chạy đến lầu lấy chiếc máy hình. Nhưng không hiểu sao cứ đứng ngần ngự Giữa nhà hàng nhìn trọng trọng vô phía buồng tắm Hình như ở đây yên lặng quá Cái yên lặng của bái Tha Ma về đêm Mặc dù đèn vẫn sáng và không có tiếng côn trồng kêu réo bình từ từ tiến về cái buồng tắm Có lẽ chàng muốn nhìn thấy cái khổ sở của người vợ ngoại tình Bị ngâm trong bồn nước với cái xác chết của tình nhân ra sao Chàng đẩy nhẹ cửa, tiếng cọt kẹt vàng lên, kéo dài. Trong buồng tắm tối ôm, nhưng lạ thật, tại sao Liên không kêu réo như mấy bữa trước? Trong bóng tối hình như chưa chân một cái gì đó, bật thường. Bình lận mò công tắc điện trên tường bật lên. Ánh đèn lóe sáng, Bình giật mình. Liên không còn nằm trong bộn nước nữa, nhưng cái thây ma thằng Tú thì vẫn còn đó một cái thây ma trần chuồng Cụt đầu và mất một cánh tay. Bùi Hoàng ngồi lùi lại, chàng chơi với suýt té vì vừa vấp phải một vật gì dưới chân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net